Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng trả kem lại cho cô Nam tuệ biết con bé còn muốn ăn Nhưng mà trẻ con thì không nên ăn kem quá nhiều Nhìn cái đồ chơi này xem Cô dùng trò chơi Ở trong phần ăn trẻ em Để đánh lạc hướng sự chú ý của tiểu đình hoan Con bé quả nhiên lập tức quên mất Sự tồn tại của que kem ốc quế Vui vẻ ăn đồ ăn chơi với đồ chơi 30 phút sau thì xe đến nhà cô Cô cùng hoan hoan Đã có điểm quen thuộc ít nhất hai người cũng đã cùng nhau đi ăn kem. Cô liếm một miếng, rồi lại đưa đến trước mặt con bé, bảo con bé liếm một miếng. Hờn nữa con bé cũng bắt đầu nói chuyện với cô, cũng sẽ trả lời những vấn đề mà cô hỏi. Không đến một giờ ở chung mà thu được hiệu quả như vậy, cô đã thực vừa lòng. Cô tiên tưởng rằng làm cho tiểu đỉnh hoan thấy cô giống như mẹ ruột của con bé. Đối với cô mà làm nũng quấn quýt lấy cô, thậm chí đôi lúc có thể đối với cô tức giận giống như mẹ con bình thường. Việc đó sẽ có ngày cô làm được. Cô chờ đợi ngày đó sẽ nhanh đến đây. Nghe thấy tiếng xe ngoài đường. Hứa tẩu từ trên sofa đứng lên rồi đi đến trước cửa xe nhìn một chút. Kia chẳng phải là xe của tiên sinh sao? Nhưng mà tiên sinh cậu ấy trở về từ khi nào? Hứa tẩu vội vàng xoay người chạy đi. Chạy đến chỗ của trường lực ngự. Tiên sinh à, ngài không phải nói hôm nay là muốn đến công ty làm thêm giờ sao? Như thế nào đã sớm như vậy trở về chứ? Thậm chí so với ngày bình thường, Tiên sinh còn về sớm hơn, hại cho bà hoàng sợ. Tôi còn không có chuẩn bị bữa tối, không biết ngài đã ăn cái gì chưa ạ? Không cần phải lo lắng tay ta. Ta tới mang phu nhân ra ngoài ăn. phu nhân đâu rồi? trường lực ngựa đi vào nhà ăn cất tiếng hỏi. phu nhân ạ, hứa tàu lúc này thực là ngây dại. Làm sao vậy chứ? Cảm nhận được giọng nói của hứa tàu có phần sợ hãi. Trừ ngực lự dừng lại cước bộ mà quay đầu nhìn. Dạ, phu nhân, phu nhân không có ở nhà ạ. Hứa tẩu do dự nói Anh đột nhiên nhíu mày lại Cô ấy đi đâu chứ? Tại sao lại không có ở nhà? Dạ bởi vì tiên sinh nói là ở lại công ty làm thêm giờ Phụ nhân nói dù sao cũng không có việc gì làm Nên liền mang tiểu thư đi đến khu chợ đêm ạ Vẫn còn sớm như vậy Mà đã đến khu chợ đêm rồi sao? Trừ lập ngự nhíu mày mà thắc mắc Dạ Phụ nhân nói đầu tiên sẽ đi dạo phố Sau đó sẽ đi ăn cơm rồi mới đến khu chợ đêm Thời gian như vậy là rất hợp lý ạ Cô đã làm anh hoàn toàn thất vọng Anh muốn có điều bất ngờ cho cô Trong ngày hôm nay Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn tròn một tháng Chẳng lẽ cô có biết hay sao Thế mà một tiếng cũng không nói gì liền chạy tới khu chợ đêm chơi Chỉ lực ngự có một chút buồn bực Chỉ có cô ấy cùng với tiểu thư Đến khu chợ đêm thôi sao Anh hoài hứa tàu Dạ là hứa tùng đưa cô ấy đi Bởi vì phu nhân muốn tự mình đạp xe đạp ạ Đi xe đạp ư Cô ấy bị điên sao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 hai người cùng nhau chăm sóc tiểu thư mà quan tâm tới tiểu thư tiền tình có thể lấy được phu nhân thật sự là tốt quá rồi ruột ta gọi điện thoại cho hứa bá hỏi bọn họ đã đi tới nơi nào triệu lực ngự thở sâu nén giận anh gọi điện thoại đến nhà hàng hẹn bọn họ tạm hoãn lại một chút hứa tàu gật gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng gọi điện thoại triệu lực ngự gọi điện thoại cho nhà hàng xong mới tiến vào trong phòng hưu chợ đêm ơ chợ đêm thì có cái gì để chơi chứ Nhiều người chết lấn, bán những sản phẩm kém chất lượng, thức ăn từ không hợp vệ sinh, lại còn rất là ồn ào. Anh thật không hiểu là cô đang suy nghĩ cái gì. Nhưng quan trọng bây giờ không phải là cô ấy nghĩ cái gì, mà trọng điểm là cô ấy mặc quần áo như thế nào để đi ra ngoài. Sẽ không phải là áo sơ mi quần bò, chân đi dép lê chứ. Chủ lực ngư bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Anh đã lấy cô được một tháng, anh biết chắc chắn đến 99% điều đó sẽ xảy ra. Để tránh trường hợp nhà hàng không cho vào vì trang phục không trình tề, anh đã đem một chiếc váy và một đôi giày để cho cô thay. Anh trở về phòng, nhanh chóng tìm cho cô một chiếc váy thích hợp và một đôi giày cao gót, phù hợp với chiếc váy kia, rồi cho vào trong túi trở về phòng khách. Thế nào, có liên lạc gì không? Bọn họ đang ở nơi nào chứ? Dạ, điện thoại không có ai tiếp ạ. Hứa tàu nhanh chóng đáp lại, trợ lực ngự nhịn không được lại nhíu mày. Si đọc của vô nhân cũng không có ai tiếp ạ. Hứa tẩu lắc lắc đầu vì bọn họ giải thích. Dạ có thể là bọn họ đang đi trên đường chơi vui vẻ, nên không nghe thấy tiếng kêu của điện thoại ạ. gì chắc chắn là bọn họ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net